Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 70, nhất cử chín thiếu, A-di-đà-phật, không biết thiếu lâm như thế nào đắc tội lăng thiên thí chủ, lại bị lăng thiên thí chủ như thế kinh bị Không Văn chắp tay trước ngực hỏi thăm, nhìn chăm chú Lăng Thiên có chút ấm giận. Không Văn khá tốt, bất quá cái này không tính đã nổi giận. Nếu như không phải không chí ngăn cản, hiện tại đã huy trường công tới. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng. Vì sao kinh bị? Nhìn xem hiện tại Thiếu Lâm khuôn mặt liền biết rồi. Phật gia coi trọng lòng dạ từ bi, hiện tại từng cái hận không thể giết ta, đây chính là lòng dạ từ bi. Một lời rơi xuống còn lại môn phái tất cả đều nhìn về phía thiếu lâm. Thiếu lâm người ở đây người tràn ngập sát khí, tăng bào một kiện thuyết minh đây là một vị hòa thượng. Khuôn mặt này như thế nào, hoàn toàn chính là một cái ác duyệt. Trong nháy mắt, không văn cũng là có chút kinh hãi. Đột nhiên, cái này thành côn lại là phát ra tiếng vang. Sư thúc! Sư thúc! Cái này thành côn kêu cứu, không văn giật mình. Đây là viên chân sư chất. Không biết viên chân sư chất có cái gì? Không văn đang muốn hỏi thăm. Lăng thiên Đắc ở rơi xuống một cước. Kép chi? Kép chi? Đã thấy thành côn cánh tay trái vỡ vụn. Bạch cốt đều đã vỡ vụn. Xuyên thấu huyết nhục hiển hiện. Không văn giật mình. Lăng thiên thí chủ. Không văn cũng là thiêu đốt lửa giận, Không tính đã gào thét. Lăng thiên tiểu tặng. Vậy mà như thế tàn nhẫn cổ mộ lại như thế nào, hôm nay liền làm ngươi chân chính tiến cổ mộ. Không tính giận mắng càng là hiện ra lời chào Không tính trực tiếp thôi đồng song chào hướng về lăng thiên trộp tới. Lăng thiên con ngươi hiện ra sát ý. Không tính sao. Một lời rơi xuống cách này long trào thủ đát vung tới. Lăng thiên chưa từng tránh né, mặc dù ở giữa huy động một trường. Một trường huy động ầm ầm hiện hiện long khiếu thanh âm, ngang. Một đầu màu tím thần long phun ra nuốt vào trực tiếp từ lăng thiên tay phải bay ra. Cái này thần long tựa như chín ngày bay lượn, lập tức tài liệu thi lưu tinh chi thế oanh dịch. Kháng long hứa hối. Một trường oanh minh, hóa thành dòng dít gào xoay quanh. Không tính giật mình, hai tay trực tiếp hướng về cái này hình dòng chân khí đánh tới. Cái này lời chào trực tiếp rơi xuống đầu rồng, ngay tại không tính muốn phát lực xé sách cái này hình rồng chân khí thời điểm. Oanh! Tựa như sóng cả mãnh liệt trực tiếp đụng vào không tính lời chào. a Không tính không khỏi kêu thảm, này đôi chào đã hiện ra vặn vẹo. Một trưởng này quả thực kinh khủng, trí cương trí dương chi khí trong nháy mắt bảo tạc. Âm ấm! Không tính tựa như lưu tinh cấp tốc đến đây cấp tốc trở về. Trực tiếp rơi xuống thiếu lâm nơi này, yêu nguyên không thể ngăn cản trùng kích chi lực. Phanh, phanh. Không tính đụng vào mấy người, cuối cùng rơi xuống đất. Trợn to hai mắt, hai tay đắt vỡ vụn, phun ra ba thước huyết kiếm. Thật mạnh, thật mạnh. Kinh hãi, mỗi một cách đều là hãi nhiên. Một trưởng huy động, vậy mà tạo thành mạnh mẽ như thế chi lực. Không tính thế nhưng là tứ đại thần tăng một trong càng là chuyển tu võ học hạng người. Biết hiện tại trực tiếp bị một trưởng đánh bại càng là trong nháy mắt bị trọng thương. Lăng thiên cười lạnh, hai tay đặt sau lưng. Một bầy kiến hôi. Một câu nói như vậy dẫn tới lục đại môn phái phẫn nộ. Bất quá những người này không nói gì, nơi này có người có thể thắng qua không tính, bất quá tuyệt đối không. Có thể dễ dàng như thế đánh bại không tính. Diệt tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm lăng thiên từng câu từng chữ nói ra. Hàng long thập bát trường. Diệt tuyệt tự nhiên nhận biết cái này trường pháp. Đây chính là diệt tuyệt tha thiết ước mơ trường pháp. Cái này trường pháp lúc đầu tồn tại ỉ thiên kiếm bên trong. Biết bị lăng thiên từ đó lấy đi. Bây giờ cái này trường pháp hiện hiện. Vậy mà phát ra như thế cường hoành như vậy uy lực. Diệt tuyệt không cam tâm, gắt gao nhìn chăm chú lăng thiên. Lăng thiên đứng ở chỗ này, khinh thường cười một tiếng, không có chút nào đem sáu đại phái để ở trong mắt. Không văn nhìn xuống lửa giận. Không biết lăng thiên thí chủ muốn như thế nào, chẳng lẽ tự cam đọa là cùng ma giáo làm bạn sao? Không văn nói, vô số người nhìn chầm chầm lăng thiên. Lăng thiên không nói, giơ chân lên chậm rãi rơi xuống. Kết chi? Kết chi? a! Thành Côn kêu thảm, cái này đùi phải cũng là vỡ vụn, bạch cốt đã xuyên thấu huyết nhục, hóa thành từng đợt mảnh vỡ. Lăng thiên cười lạnh. Rơi xuống trong tay của ta, muốn chết cũng khó. Thành Côn không nói gì, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú Lăng thiên. Lăng thiên lại là cười khẽ. Không sai. Cánh này ánh mắt thực là không tồi. Giết một tên hèn nhát thật sự là không có gì hay. Lần nữa nâng lên chân phải, chậm rãi rơi xuống. Không văn giống to. Đừng. Lăng Thiên thí chủ, đây là triệt để tại thiếu lâm là địch sao? Kép chi. Kép chi. A. Không để ý tới không văn gầm thét, chân phải tiếp tục rơi xuống. Cách này thành côn tứ chi cổ đoạn, vẹn vẹn còn lại đầu lâu tham gia. Lăng thiên cười lạnh. Thiếu lâm đủ tư cách sao? Thiếu lâm rất mạnh sao? Dứt lời ở giữa, lăng thiên chân phải đạp mạnh trực tiếp xuất hiện tại không văn phía trước. Cách này tuyệt đỉnh khinh công tựa như rủ mị. Lăng thiên đứng tại không văn phía trước, nhô ra tay phải, tay phải thành trào. Không văn giật mình. Hai tay dơ lên, đang muốn ngăn cản một chảo này. Chưa từng nghĩ, một chảo này đã rơi xuống cánh tay phải chỗ. Chắp tay trước ngực, đây là đang nói. Di đà Phật sao? Kết chi? Kết chi? Một chảo rơi xuống trực tiếp bóp nát không văn cánh tay phải. Không văn con ngươi phóng đại, không thể tin được một màn này. Không chí không nói nên lời. Dơ lên mình thiền trưởng hướng về lăng thiên cánh tay huy động. Phanh. thiên trưởng rơi xuống, lại là tựa như đụng vào một tầng kim quang. Quá yếu. Một lời rơi xuống, lăng thiên đắc ở nhìn về phía không trí. Cút. Bả vai xúc động, một trận kim quang chợt hiện. Khống chế trong tay thiên trưởng trực tiếp uốn lượn trực tiếp hướng về một bên rơi đi. Tĩnh. Yên tĩnh. Lục đại môn phái, bây giờ tất cả đều im lặng. Một màn này xuất hiện, hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. Lăng thiên thực lực thật mạnh, đơn giản cường đại đến không gì sánh kịp. Lăng thiên đứng ở nơi đó, tựa như một tôn ma thần. Đột nhiên, Diệt Tuyệt không cam tâm trực tiếp rút ra y thiên kiếm. y thiên kiếm ra khỏi vỏ. Tạc tử đi chết. Diệt Tuyệt gầm thét. Đây là mang theo nội tâm không cam lòng càng là mang theo nội tâm sát ý. Lăng thiên xoay người một cái trực tiếp nhô ra tay phải. Tranh. Giờ khắc này, lục đại môn phái người tất cả đều trợn tròn mắt. Đã thấy đến lăng thiên cánh tay phải hóa thành màu vàng, màu vàng quang mang trực tiếp cầm quần áo cũng nhuộm thành màu vàng. Vẹn vẹn cánh tay phải hóa thành màu vàng cái này tựa như kim cương. Đây cũng là kim cương bất hoại thần công, một loại thiên hạ đệ nhất thế giới, bất bại ngoan đồng cổ tam thông võ học. Lăng thiên cũng không biết, mình từ tiếu ngạo thế giới thu hoạch kim cương bất hoại thần công, lại là loại này bộ dáng. Thiếu lâm kim cương bất hoại công, hoàn toàn chính là hai loại bộ dáng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org Chương 71 Hoàng tuyển đế quốc Cái này sao có thể Diệt tuyệt kinh hãi Đây chính là ỉ thiên kiếm Thiên hạ thần binh ỉ thiên kiếm Bây giờ cái này ỉ thiên kiếm Bị lăng thiên tay phải bắt lấy Cái này hoàn toàn chính là huyết nhục chi khu Đã vậy còn quá đem ỉ thiên kiếm bắt lấy Không thể tưởng tượng nổi Thật sự là bất khả tư nghị Diệt tuyệt kinh hãi, Lăng Thiên bỗng nhiên phát lực. Cái này ỉ thiên kiếm chui trực tiếp đụng vào diệt tuyệt ở ngực. Cánh tay phải căn bản không thể ngăn cản Lăng Thiên lực lượng trực tiếp bị cố chấp đoạn. Phúc phúc! Diệt tuyệt phun ra ba thước huyết kiếm. Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này nhuốm máu ỉ thiên kiếm. Thật sự là thật đáng buồn, cái này ỉ thiên kiếm vốn là cứu gốc đồ vật, bây giờ lại trở thành giết chóc đồ vật. Lăng thiên nói thả người nhảy lên rơi xuống giữa đất trống tâm. Sáu đại phái từng cây sợ mất mật tại cái này lăng thiên quá mạnh cường đại làm cho người sợ hãi. Giờ phút này, diệt tuyệt nhìn chăm chú võ đăng. Thiên hạ hôm nay cũng chỉ có trương chân nhân có thể cùng lăng thiên một trận chiến. Tu luyện hàng long thập bát trường, lại tu luyện cửa âm chân kinh cái này võ lâm cũng chỉ có trương chân nhân có thể cùng lăng thiên một trận chiến. Diệt tuyệt nói càng là mang theo cửu hận. Giờ phút này, sáu đại phái đều đã sôi trào. cái này cửu âm chân kinh là cái gì đám người này tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là năm đó thiên hạ đệ nhất võ học. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lăng thiên, cả đám đều hiển hiện thăm dò, bất quá cũng là mang theo một loại sợ hãi. Tống Viễn Kiều không biết như thế nào kể ra, bây giờ bị ngũ đại môn phái nhìn xem cũng kiên trì đi tới. Lăng thiên thiếu hiệp. Không biết lăng thiên thiếu hiệp muốn làm gì. Lăng thiên nhìn chăm chú ỉ thiên kiếm cười nhạt một tiếng. Không muốn làm cái gì, bất quá trong lúc vô tình tu luyện minh giáo thần công càn khôn đại na di. Vì thế trở thành cái này minh giáo giáo chủ cũng coi như danh xứng với thực. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống Cách này minh giáo từng cái hai mắt trừng lớn Không dám tin nhìn chăm chú lăng thiên Dương tiêu càng là kinh hô, Làm sao có thể Lăng thiên thiếu hiệp vậy mà luyện thành càn khôn đại na di Ung vương cũng là kinh hô, Không dám tin nhìn xem một màn này Lăng thiên thì là quay đầu Làm sao Cách này minh giáo giáo chủ đảm đương không nổi Một câu rơi xuống, dương tiêu đã im lặng. Ưng vương cũng không biết như thế nào kể ra. Lăng thiên quá mạnh, chính như diệt tuyệt lời nói đương kim võ lâm cũng vẻn vẻn trương tam phong có thực lực này. Những người này không nói lời nào, lăng thiên lại là liếc nhìn minh giáo đám người. Minh giáo mà thôi. Không nói đến ta đã luyện thành càn khôn đại na di để lục trọng. Liền nói bằng vào võ công cách này minh giáo giáo chủ vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế giới này từ xưa chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Hôm nay ta lăng thiên chính là minh giáo giáo chủ. Dám không phục. Lăng thiên nói toàn thân tràn ngập một loại đế vương chi khí. Tử tinh con ngươi, mang theo long uy liếc nhìn những người này. Dương tiêu im lặng cuối cùng hai tay ôm quyền. Bái kiến giáo chủ, ung vương không cam tâm bất quá ngấm lại lăng thiên võ tông cũng là bất đắc dĩ nói ra. Bái kiến giáo chủ, ngũ tán nhân càng là không lời nói, không nói đến lăng thiên đã từng cứu bọn họ một mạng. liền nói điệu bộ này quá bá đạo, Ngũ hành kỳ tổn thương hơn phân nửa, bây giờ nhìn xem tựa như ma thần đồng dạng lăng thiên cũng là từng cách thần phục. Lăng thiên cười to. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Sau này minh giáo không còn tồn tại, đổi tên Hoàng Tuyền đế quốc. Bản đế chính là Hoàng Tuyền đại đế, hủy diệt thiên hạ Hoàng Tuyền đại đế. Lăng thiên cười lạnh, toàn thân tràn ngập kim quang quang mang này càng là tựa như đại nhật. Mặt đất chậm rãi hóa tan, cỏ xanh ngay tại khô héo. Lăng thiên đứng tại đại nhật bên trong tựa như một cái thần vương. Lăng Thiên dậm chân tiến lên, uy nghiêm kể ra: "Làm sao không phục tùng mệnh lệnh này?" Dầm dầm. Dương Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, đã có chút trợn tròn mắt. Giáo chủ này quá ngưu, trực tiếp xưng đế, hay là hoàng tuyển đại đế? Dương Tiêu hai tay ôm quyền. bái kiến hoàng tuyển đại đế. Âng Vương đã bị Lăng Thiên Võ học kinh hãi, đem mặt đất dung hợp kim quang này cực nóng vô cùng, đụng vào một tia liền sẽ trọng thương. Âng Vương thần phục. Bái Kiến Hoàng Tuyền Đại Đế. Thanh Dực Bất Vương cũng sống như vậy, giờ phút này cũng là kinh hãi. Bái Kiến Hoàng Tuyền Đại Đế. Minh Giáo thần phục, hóa thành Hoàng Tuyền Đế quốc, Lăng Thiên thì là trở thành Hoàng Tuyền Đại Đế. Lăng thiên đã là như thế, chính là bá đạo như vậy Nhìn chăm chú lục đại môn phái Các ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đến hủy diệt hoàng Tuyền đế quốc sao? Lục đại môn phái đã im lặng Trong đó võ đang tống viễn kiều trực tiếp ôm quyền Bái kiến hoàng Tuyền đại đế Võ đang như vậy xin lỗi Cái này rút khỏi quang minh đỉnh Lăng thiên nhẹ gật đầu Võ Đang Trương Chân Nhân cũng coi là cổ mộ nhất mạch, sau này Võ Đang chính là đạo giáo chí tôn. Tống Viễn Kiều giật mình, lập tức cười khổ. Đa tạ Hoàng Tuyển Đại đế sắc phong. Tống Viễn Kiều rời đi, Võ Đang cũng theo sát rời đi. Còn lại Ngũ Đại Môn phái, nhìn xem tắm rửa tại kim quang bên trong Lăng Thiên, trong lòng cũng là không biết xử lý như thế nào. Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng Không tính bị lăng thiên một trưởng phế đi, không văn tức thì bị lăng thiên bóp nát cánh tay phải, không trí tức thì bị trọng thương. Còn lại các phái càng là sợ hãi, thiếu lâm đều như thế, mình như thế nào ngăn cản. Lăng thiên đứng ở chỗ này, toàn thân kim quang chậm rãi tan biến. Đây cũng là thôi động đại nhật chân kinh, hiệu quả tựa như một vòng đại nhật. Đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú hấp hối thành côn. Lăn đi, nói một chút thiếu lâm sỉ nhục đi. Một cước đá bay thành côn đã rơi xuống không văn trước mặt. Giờ phút này thành côn tâm trí mơ hồ, tại mê hồn đại pháp hiệu quả phía dưới, một lời một câu đem mình hết thảy nói ra. Không chỉ có liên quan tới thành côn như thế nào thiết kế lục đại môn phái, lại như thế nào cùng nguyên triều liên hệ, lại như thế nào đem đồ long đao lấy ra. Những này tất cả đều nói ra. Thậm chí đem trong nội tâm, liên quan tới thiếu lâm một chút chuyện xấu nói ra. Trong nháy mắt thiếu lâm đơn giản xấu hổ muốn thổ huyết. Diệt tuyệt càng là gầm thét. Năm đó hiểu phù rơi vào dương tiêu ma trưởng, lại là người thiết kế. Diệt tuyệt thương yêu nhất đệ tử, tựa như đều là bị người khác thiết kế. Diệt tuyệt lửa giận, bất quá diệt tuyệt bỗng nhiên nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên cười lạnh. Diệt tuyệt đã bị lăng thiên nắm hết hầu Thờ Mười năm trước bản đế đã cảnh cáo ngươi không cần làm ra hán gian sự tình Đáng tiếc mười năm này bên trong phái Nga mi giết chóc nặng nhất ỉ vào ỉ thiên kiếm sắc bén chém giết vô số minh giáo người Nếu như chém giết minh giáo giáo chúng còn chưa tính Liền xem như minh giáo kỳ hạ nghĩa quân cũng chém giết. Những nghĩa quân này hoàn toàn chính là lật đổ nguyên triều thống trị tồn tại, chém giết những người này, không phải liền là hán gian sao. Nay Nhật Minh dạy trở thành hoàng tuyển đế quốc, những nghĩa quân này cũng là hoàng tuyển đế quốc quân đội. Thù này, liền có bản đế đến báo đi. Lăng thiên nói, chậm rãi nhấn một ngón tay. Ngươi! Chân khí của ta! Diệt tuyệt biết được, võ công của mình đã bị Lăng thiên phế đi. Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 72 Bạch viên quét ngang Hừ Lăng thiên hừ lạnh một tiếng Nhìn chăm chú bọn này nhu nhược nữ tử Từ hôm nay ỉ thiên kiếm liền không thuộc về Nga Mi Phái Nga Mi Từ đó tan thành mây khói Phái Nga mi một đám từ đó quy về hoàng tuyển đế quốc. Một lời rơi xuống, vạn lại câu tính. Lúc này, vẻn vẻn còn lại tứ đại môn phái hoàn toàn không biết như thế nào phản bác. Lăng thiên quá mạnh, mạnh làm cho người kinh khủng. Thiếu lâm tứ đại thần tăng, vậy mà không đủ lăng thiên một chiêu chi địch. Những người này thở dài, nhìn xem tựa như ma thần lăng thiên. Lăng thiên liếc nhìn còn lại tứ đại môn phái, cái này tứ đại môn phái thiếu lâm đã bị phế, dẫn đầu tam đại thần tăng đã tất cả đều bị lăng thiên đánh bại. Không đồng ngũ lão cũng là không thể làm gì, năm đó tạ tốn chém giết phái không đồng người, tất cả đều là thành côn âm mưu. Không đồng ngũ lão không nói gì, vẹn vẹn chờ mong lăng thiên không tìm bọn hắn tính sổ sách. Côn luân phái càng là trong lòng run sợ. Hai người đứng ở nơi đó không nói một lời. Còn lại một phái chính là phái hoa sơn. Phái hoa sơn có chút ý tứ. Bất quá phái hoa sơn trưởng môn cũng không phải tốt như vậy làm. Giờ phút này đi một mình tới. Đại đế. Cách này tiên vu thông tuyệt đối không thể bỏ qua. Người này mang theo cừu hận. Phát ra sát ý con ngươi gắt gao nhìn chăm chú tiên vu thông. Lăng thiên cũng là thở dài. Hồ Tiên Sinh Cái này Tiên Vu Thông trốn không thoát Năm đó liền đáp ứng Hồ Tiên Sinh Đem Tiên Vu Thông đưa đến Tiên Sinh trước mặt Bây giờ cũng coi là giải quyết xong ước định Cái này Tiên Vu Thông chính là gian trá hạng người Cái này Hồ Thanh Ngưu hận không thể cắn chết Tiên Vu Thông Lang thiên nhìn chăm chú Tiên Vu Thông Tiên Vu Thông giờ phút này cảm thấy không tốt Nhất là nhìn xem Hồ Thanh Ngưu xuất hiện trong nháy mắt Lập tức muốn hướng về nơi xa thoát đi Lăng thiên nhô ra một chỉ Một chỉ này hóa thành hào quang màu vàng ấm Nhất dương chỉ không phải tầm thường Lăng thiên tu luyện đến tam phẩm chi cảnh Liền có thể ngón tay giữa kinh ngoại phóng Nhất là lăng thiên tu luyện Đại nhật chân kinh cách này Chân khí trí cương trí dương Phối hợp Nhất dương chỉ càng là hợp nhau Lại càng tăng thêm sức mạnh Một chỉ điểm ra trong nháy mắt chúng đích tiên vu thông. Tiên vu thông kinh hãi, đùi phải đã bị xuyên thủng. a, Tha mạng! Tha mạng! Tiên vu thông kêu thảm, bất quá cường đại lực hấp dẫn hiển hiện. Tiên vu thông hướng về lăng thiên nơi này bay tới. Tiên vu thông không dám tin, không ngừng cầu xin tha thứ. phanh, Tiên vu thông bay tới, hồ thanh ngưu hai mắt đỏ bừng tựa như một cái áp dược. Lăng thiên lần nữa nhô ra một chỉ Hồ tiên sinh Cách này tiên vu thông liền giao cho ngươi Một chỉ phế bỏ tiên vu thông tu vi Lập tức nhìn về phía phái hoa sơn Tiên vu thông rơi xuống hồ thanh ngưu trong tay Muốn chết cũng khó khăn Nghĩ đến nhận vô tận tra tấn đi Phái hoa sơn rục dịch Lại là không nói một lời Lăng thiên phất ốm tay áo một cái Tất cả đều cút đi Tứ đại phái tựa như trong nháy mắt rời đi, một cái cũng không dám trong này ở lâu. Lăng thiên thật mạnh, cường đại làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nga mi nhất mạch tự nhiên lưu lại, lăng thiên đắc ở mở miệng, những người này hay là lưu tại nơi này làm nha hoàn đi. Làm xong hết thảy, lăng thiên quay người nhìn chăm chú Dương Tiêu, Hưng Vương, Ngũ Tán Nhân. Những người này tất cả đều là mang theo kinh hãi. Sáu đại phái liền như thế tản, sức một mình chiến thắng toàn bộ võ lâm, đây chính là lăng thiên, cũng là bây giờ hoàng tuyển đại đế. Những người này không có phản kháng, trong lòng cũng có chút tán đồng. Như thế một cái bá đạo tồn tại tuyệt đối có thể dẫn đầu bọn hắn thành tựu một sự nghiệp lấy lừng. Hoàng tuyển đại điện. Lăng thiên ngồi tại bảo tỏa, dương tiêu nhao nhao bái kiến lăng thiên. Lăng thiên nắm dương băng ngọc thủ. Từ hôm nay, đem các nơi nghĩa quân chỉnh hợp bắt đầu, những nghĩa quân này từng cách lang tâm tẩu phế. Nếu như quang minh đỉnh hội tụ 10 vạn đại quân, lục đại môn phái còn dám tiến đánh sao? Đem nghĩa quân chỉnh hợp bắt đầu, phàm là kẻ không theo trực tiếp chém giết. Một lời rơi xuống, lớn như vậy cung điện yên tĩnh im ắng Từng cách nhìn chăm chú lăng thiên trong lòng đã biết được đây thật là một cái đế vương. Lăng thiên tiếp tục kể ra, đem lớn như vậy hoàng Tuyền đế quốc một lần nữa chỉnh hợp. Mặc dù xưng hô hoàng Tuyền đế quốc, nhưng là hết thảy hay là minh giáo. Bất quá bây giờ bị lăng thiên sửa đổi, lớn như vậy minh giáo trực tiếp hóa thành lăng thiên thế lực. Cổ mộ nhất mạch cũng là có rất nhiều thế lực. Bây giờ đem những này thực lực chỉnh hợp, dung nhập trong đó tự nhiên rất tốt khống chế lớn như vậy minh giáo. Lăng Thiên kể ra, lại nghe nghe một trận la lên. Một cái giáo chúng chạy tới. Bái kiến bề hạ. Hải sa băng, cái băng, phái Thanh Thành. Những môn phái kia hội tụ vào một chỗ, sắp tiến đánh chúng ta. Lăng Thiên con ngươi nhíu một cái, toàn thân hiển hiện sát ý. Đám người này thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, lại vào lúc này khiêu khích Lăng Thiên. Dương băng ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lăng thiên hiện hiện Tâm mỉm cười Lăng thiên dậm chân hướng về phía trước Đi Nhìn xem bầy kiến cỏ này Một lời rơi xuống Lăng thiên đã ở đi ra đại điện Dương tiêu, ung vương, bức vương Mỗi một cách đều là theo sát phía sau Giờ phút này Mấy ngàn người hội tụ ở chỗ này Đây cũng là cách băng, hải sa băng. Đám người này đứng ở chỗ này người đầu lĩnh lại là một cái người tuổi trẻ. Lăng Thiên nhìn xem người này, Trần Hữu Lượng. Lăng Thiên nhận biết người này, đây cũng là thành côn đồ đệ. Trần Hữu Lượng một trận kinh ngạc, bất quá nhìn xem Lăng Thiên. Phát <cười> ha! Hiện tại Minh Giáo nguyên khí đại thương, phải bị chúng ta tiêu diệt. Minh Giáo hết thầy, về sau liền thuộc về chúng ta. Trần Hữu Lượng cười to, Lăng Thiên thì là cười lạnh. Bạch Viên, hôm nay cho phép giết chóc, đem cái này mấy ngàn người tất cả đều lưu tại nơi này. Lăng Thiên nói, nơi xa lại là chạy tới một cái cử đại Bạch Viên. Bạch Viên có chút hưng phấn, hiếu chiến tính cách đã sớm nhìn không được. Lăng Thiên hạn chế Bạch Viên chiến đấu chính là bởi vì cái con khỉ này chiến đấu chính là không có trời không có địa. Từ khi Bạch Viên tu luyện võ học. Cũng vẹn vẹn cùng thần điêu chiến đấu qua một lần. Một lần kia chiến đấu thế nhưng là đem Trung Nam Sơn hủy diệt không ít. Phải biết mấy ngàn cân côn sắt tùy ý huy động đơn giản khai Sơn Toái Thạch đánh đâu thắng đó. Giờ phút này Bạch Viên trực tiếp gào thét một tiếng phóng tới số này ngàn người đám người. Bạch Viên vung vẩy gậy sắt quét ngang trực tiếp đạp nát mấy chục người. Một màn này có chút huyết tinh, Dương Tiêu những người này nhìn trợn tròn mắt. Bệ hạ! Cái này bạch viên đơn giản chính là vô địch. Sau này nếu như chinh chiến xa trường, cái con khỉ này hoàn toàn chính là tại thế lứ bố. Dương Tiêu nói, Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này bạch viên chính là mình bồi dưỡng bắt đầu. Nếu như trinh chiến Nguyên Triều đoán chừng Nguyên Triều thật đúng là không bỏ ra nổi một cái có thể so với bạch viên tồn tại. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 73 Lại đến võ đăng. Côn luân sơn, vân phong mở mịt. Lăng thiên đứng ở chỗ này nhìn chăm chú cái này minh mông vân hải, thương thiên chi ý, thương thiên chi thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Trong lòng suy nghĩ, quay người nhìn chăm chú mấy người. Mấy người kia nhìn về phía Lăng Thiên, tự nội tâm bên trong tôn kính. Lăng Thiên nhìn về phía một người, Dương Tiêu. Cái này nghĩa quân chỉnh hợp sự tình, hiện tại xử lý thế nào? Từ thành lập Hoàng Tuyển Đế quốc ngày ấy, Lăng thiên liền làm cho người thu phục các lộ nghĩa quân. Bây giờ nửa tháng trôi qua, nghĩ đến có chút thành quả đi. Nhìn xem Dương Tiêu hỏi thăm, Dương Tiêu thì là một trận bất đắc dĩ. Các vị nghĩa quân nhao nhao phản kháng, có chút nghĩa quân đã bị thu phục, có chút thì là liều chết phản kháng. Trong đó có một cái nghĩa quân càng là tự tuyệt thần phục, thậm chí tổ chức nghĩa quân phản kháng. Dương Tiêu nói càng là mang theo một trận bất đắc dĩ. Năm đó duy trì những người này, mấy người này mới có cái này ra mặt cơ hội. Biết hiện tại từng cái bắt đầu phản bội. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, nhìn phía xa ngủ ngáy Bạch Viên. Mấy ngày nay, liền dẫn Bạch Viên tiến về Nghĩa quân hội tổ chi địa. Trong vòng 7 ngày, đem những cái kia phản kháng Nghĩa quân hết thảy chấn áp. Dương Tiêu nhìn về phía Bạch Viên, trong lòng hiện ra tự tin. Cái này Bạch Viên đơn giản chính là thần thoại, một người đối kháng mấy ngàn nhân sĩ võ lâm, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Bạch Viên làm tướng quân, đây còn không phải là đánh đâu thắng đó. Dương Tiêu trong lòng kích động, bất quá Lăng Thiên nhìn về phía Ung Vương. Các đại môn phái đã quét sạch. Ung Vương nhẹ gật đầu, con ngươi hiển hiện kinh ngạc. Nửa tháng trước, Lăng Thiên liền làm cho ưng vương tiến về thiếu lâm côn luôn, không động. Cơ bản võ lâm các môn các phái tất cả đều tiến về đem những môn phái kia bí tịch, tài phú. Tất cả đều đoạt tới. Rất là những môn phái kia lưu thủ đệ tử cũng bị bắt trở lại tạo thành một cái khôi lỗi quân đội. ưng vương lúc đầu coi là vấn đề này rất khó xử lý. Biết tiến về các đại môn phái chi hậu mới hiểu, những môn phái kia chủ lực căn bản không có trở về, tất cả đều bị nguyên triều người bắt lại. Ưng vương vô cùng kích động trực tiếp hoành thiếu giang hồ các phái, đem sản nghiệp, tài phú, võ học bí tịch. Phàm là có thể lấy đi đồ vật, tất cả đều lấy mất. Ưng vương hai tay ôm quyền, có chút kích động. Bề hạ Cái này giang hồ các môn các phái cơ bản đều bị quét ngang sạch sẽ. Giang nam lớn như vậy địa bàn cũng tất cả đều rơi vào trong tay bệ hạ. Các môn các phái tài phú, võ học điển tịch cũng tất cả đều bị thu thập lại. Còn các môn các phái lưu thủ đệ tử bây giờ cũng bị trí ngự, sử dụng vương nan cô phối trí độc dược. Ưng vương nói trong lòng càng là kích động. Có thể nói đương kim võ lâm cũng vẹn vẹn còn lại võ đang một môn phái. Phái võ đang bây giờ cũng là không người tiếp tục, chí ít võ đang thất hiệp bên trong vẹn vẹn còn lại mấy người. Tam hiệp bị phế, ngũ hiệp đã tự sát, lục hiệp cũng là bị phế. Còn lại bốn người tức thì bị Nguyên Triều bắt lại trở thành Nguyên Triều tù binh. Nói thật ra, Lăng Thiên thật đúng là muốn cảm tạ triệu mẫn nha đầu này. Vậy mà đem Giang Nam võ lâm một mẻ hốt gọn. Cái này Giang Nam cũng tận số rơi xuống lăng thiên trong tay. Trong lòng suy nghĩ, lăng thiên vung tay lên. Tiến về võ đang bái kiến trương chân nhân. Một lời rơi xuống, lăng thiên long hành hổ bộ, đi xuống đỉnh núi. Núi võ đang trung thiên thần tú. Giờ phút này, võ đang lại là một trận túc sát. Võ Đang Tử Tiêu Cung lại là lộn xộn vô cùng, một chút Võ Đang để tử càng là chết thảm. Một đám người đứng ở chỗ này, tất cả đều nhìn về phía một cái lão đạo. Lão đạo chính là Trương Tam Phong, cũng chính là đương kim Võ Lâm đệ nhất cao thủ. Liền xem như Lăng Thiên cũng không dám nói thẳng mình có thể chiến thắng Trương Tam Phong. Giờ phút này, Trương Tam Phong lại là có chút nguy cơ. Phun ra một ngụm máu tươi bụng dưới bị một tên hòa thượng trúng đích. Trương Tam Phong mang theo vẻ mỉm cười. Ô! Thiếu lâm vậy mà xuất hiện bực này bại hoại. Khẽ than thở một tiếng, lại lại nhìn xem đám người này. Đám người này đủ loại, bất quá mỗi một cách đều là cao thủ. Trong đó người đầu lính lại là có chút tư sắc. Cách này người đầu lính lay động quạt xíp. Trương chân Nhân. Hay là thần phục bản đế đi. Trương Tam Phong cười khẽ. Sưng đế. Không biết là vị nào đế vương đâu. Người này cười khẽ. Tự nhiên là hoàng Tuyền đại đế. Rất là phách lối mỉm cười. Bất quá lại là mang theo nữ tử âm nhu. Trương Tam Phong che phần bụng. Chậm rãi lui ra phía sau một bước. Cái này đế vương đều là nam tử. Làm sao xuất hiện một cái nữ hoa. Ngươi. Nữ tử này khó thở bất quá lại là cười khẽ Rất tốt Trương Tam Phong quả nhiên không hổ là Trương Tam Phong Người này nói trắng noán khuôn mặt hiện hiện một tia bất đắc dĩ Đột nhiên một người giống to quận chúa cẩn thận Người này trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm Trường kiếm trực tiếp đâm về một chỗ Nơi này lúc đầu không có một Bây giờ lại là thêm ra một người Người này xuất hiện, trương tam phong đã thở nhẹ. Lăng thiên tiểu hữu. Người này chính là lăng thiên, tử côn luôn cảm khái lăng thiên. Lăng thiên mặc xích kim trường bào, có trinh lệch chút ít kim sợi tóc rơi xuống. Đốt. Trường kiếm đâm tới, lăng thiên lại là nhô ra một chỉ. Một chỉ này điểm hướng mũi kiếm, cách này cách này trường kiếm tựa như đụng vào hướng chảy trong nháy mắt đứt gãy. Lăng thiên cười khẽ. Nhìn chăm chú một bên nữ tử. Triệu mẫn đúng không? Thực là không tồi, vậy mà giả mạo bản đế làm việc. Người này chính là triệu mẫn, một cách làm cho lăng thiên cảm tạ nữ tử. Bất quá lúc này cũng không phải cảm tạ thời điểm đứng tại triệu mẫn nơi này, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú triệu mẫn tựa như xem thấu triệu mẫn hết thảy. Triệu mẫn bị cách này ánh mắt nhìn không tự tại, có chút sợ hãi lui lại, bất quá vẻn vẻn lui ra phía sau một bước, lại cảm giác mình bị giữ chặt. Lập tức triệu mẫn cảm giác đầu nhập một cái trong lồng ngực. Lăng thiên giữ chặt triệu mẫn bên hông trực tiếp đem ôm vào trong ngực. Muốn đi? Cũng không có dễ dàng như vậy. Lăng thiên! ngươi tên hỗn đản, nhanh buông ra cho ta. Triệu mẫn trong nháy mắt nổi giận có chút ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ càng là tức giận gấp. Cái này lăng thiên vậy mà ngăn lại bên hông mình, đem mình kéo vào trong ngực. Lăng thiên thì lại nhô ra tay, đem triệu mẫn mũ kéo xuống, nhìn xem duyên dáng tóc xanh rơi xuống. Lăng thiên nhẹ nhàng khẽ ngửi. Mùi thơm nứt mũi. Thật không hổ là quận chúa, hôm nay cũng đoạt một cái quận chúa trở về làm phu nhân. Một lời rơi xuống triệu mẫn trực tiếp trợn tròn mắt Triệu mẫn những này thủ hạ cũng là mắt trợn tròn Liền xem như Trương Tam Phong cũng là hiển hiện một tia kinh ngạc Lập tức lại là cười khẽ Bé con này thật đúng là có chút xứng đôi Bất quá xương băng cô nương làm sao bây giờ Ha ha đa tạ Trương chân Nhân lời bình Cái này sẽ đến chính là băng nhi làm lớn Quận chúa này liền làm tiểu Lăng thiên cười to, đem muốn phản kháng triệu mẫn chế ngự. Triệu mẫn bị điểm huyệt, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là tức giận, hay là xấu hổ. Bất quá triệu mẫn hung tận nhìn xem lăng thiên. Đường đường một cách đế vương, vậy mà khi dễ một cách tiểu nữ hài. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện chấm o z g Chương 74 Triệu Mẫn Ngươi Ngươi khi dễ người Triệu Mẫn hai mắt hiện hiện lửa giận Hai viên răng mèo cọ sát Rất muốn cắn chết Lăng Thiên Lăng Thiên cười khẽ Tay phải đặt ở Triệu Mẫn bả vai Tốt lão bà Bản đế thật đúng là cảm tạ ngươi Thiết kế lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh, khiến cho bản đế nhất nâng thu phục minh giáo thế lực. Hiện tại lại đem lục đại môn phái tất cả đều bắt đi, bản đế thừa cơ đem tròn cây Giang Nam võ lâm thu phục. Có thể nói, hiện tại lớn như vậy Giang Nam đã trở thành hoàng tuyển đế quốc. Nhàn nhạt lời nói tựa như không đáng giá nhắc tới. Triệu mẫn hai mắt hiển hiện kinh ngạc. Nhất là nghe được Giang Nam đã trở thành hoàng tuyển đế quốc lãnh địa trong nháy mắt làm cho Triệu Mẫn cảm giác lớn lao khuất nhục. Đại phôi đàn. Lăng Thiên ngươi vô sỉ. Triệu Mẫn nghĩ không ra cái gì từ ngữ trực tiếp đối với Lăng Thiên giận mắng. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, gục đầu xuống đối với sắc mặt đỏ bừng Triệu Mẫn hôn tới. Trong nháy mắt, lớn như vậy tử tiêu cung lâm vào yên tĩnh. Phụ trách bảo hộ triệu mẫn Toàn huyện minh nhị lão Giờ phút này mặt đều xanh Liền xem như trương tam phong Giờ phút này cũng là hiển hiện một trận kinh ngạc Nhẹ nhàng hôn một cái triệu mẫn tựa như chóng mặt Lăng thiên thị là cười khẽ Ha ha <cười> Mẫn mẫn trợ giúp vi phu nhiều như vậy Ngày sau tất nhiên phong mẫn mẫn một cái quý phi Một câu tựa như bừng tỉnh triệu mẫn Triệu mẫn hai mắt hiện hiện lệ quang, Rất là ủy khuất. Đại phôi đàn, Lăng thiên bản quận chúa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Triệu mẫn nói rõ, Bất quá Lăng thiên chưa từng để ý. À đại, Nhị, Tam, Các ngươi tất cả đều bên trên, Giết cái tên bại hoại này. Triệu mẫn giận không thể xá, Coi như bị Lăng thiên tù binh Triệu mẫn cũng phải xuất khí. Lăng thiên đứng ở nơi đó, Nhìn xem ba người. Ba người chính là đến từ Kim Cương Tông, hỏa đầu đà truyền nhân. Ba người xuất thủ trực tiếp chính là vô cùng cương mãnh. À đại xuất thủ, lại là hội tụ một trưởng. Một trưởng này cương mãnh vô cùng càng là mang theo Kim Cương chi thế. Lăng thiên cười khẽ. Đại lực Kim Cương trưởng sao? Một lời rơi xuống, Lăng thiên cánh tay phải đã hóa thành màu vàng màu vàng quang mang đã đem quần áo cũng nhuộm thành màu vàng. Kim cương bất hoại thần công đã bị lăng thiên tu luyện đến đại thành, lăng thiên có thể bảo trì toàn thân hóa thành kim cương, cũng có thể bảo trì một cánh tay hóa thành kim cương. Nếu như kim cương bất hoại thần công, luyện trí đạt đến trình độ tuyệt vời, có thể khống chế mình một tư một hào hóa thành màu vàng. giờ phút này, đại đánh ra một trường. Lăng thiên cười khẽ trực tiếp huy động một quyền Một quyền hiện hiện lại là có phá toái chi thế Một quyền đánh nổ không khí càng là rơi xuống Đại cánh tay phải Kết chi Kết chi Đây là xương cốt vỡ vụn thanh âm Đại con ngươi trởn to không khỏi kêu thảm A A đam kêu thảm cái này cánh tay phải trực tiếp bị vỡ nát A nhị Tam hai người nhìn xem đại ca như thế trực tiếp cùng nhau tông tới a đại lại là chịu đựng đau đớn cẩn thận một chút cái này cẩn thận một lần hiển hiện hai người đã đụng vào lăng thiên lăng thiên cánh tay phải bảo trì màu vàng lập tức quyền hóa trường chậm rãi vung ra một trường ngang long khiếu thanh âm hiển hiện lại là nhìn thấy một đầu màu vàng thần long hiện ra trương tam phong hãi nhiên kinh hốt Hàng long thập bát trường Không sai, Lăng Thiên vận dụng trường pháp, tự nhiên là hàng long thập bát trường. Một trường hiện hiện trực tiếp hóa thành màu vàng thần long gào thét Lăng Thiên sử dụng hàng long thập bát trường liền sẽ hóa thành màu tím thần long. Cái này hoàn toàn chính là thể nội tử vi huyệt khiếu phát uy. Dù sao cái này hàng long thập bát trường có hàng long chi mệnh, cái này tử vi huyệt khiếu tràn ngập long uy cùng đế vương chi khí. Vì thế hóa thành màu tím thần long tựa như thần long xuất thí. Bây giờ sử dụng kim cương bất hoại thần công cái này thần long hóa thành màu vàng uy lực càng là tăng cường mấy lần. Đây cũng là kim cương bất hoại thần công cường đại. Phạm là sử dụng kim cương bất hoại thần công liền xem như phổ thông chiêu thức cũng sẽ hóa thành cường đại chiêu thức. Một trường hoàn không trực tiếp rơi xuống. Nhị cùng. Tam nơi này hai người hoàn toàn không bị khống chế trực tiếp tài liệu thi bàng bạc chi lực hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Két chi, Két chi, ầm ầm, thần long những nơi đi qua chính là hoành hành không trở ngại. mười mấy người cũng bị cái này dư uy quấy nhiễu trực tiếp hướng về tử tiêu cung bên ngoài bay đi. Lăng Thiên cười khẽ, liền đứng ở chỗ này nhìn về phía Huyền Minh nhị lão các ngươi hai cái cũng phải tới sao? nhàn nhạt lời nói trong nháy mắt tạo thành Huyền Minh nhị lão một trận lạnh run. Lăng Thiên là Huyền Minh nhị lão tự nhiên rõ ràng. Quang Minh đỉnh đại chiến Lăng Thiên một người lực áp sáu đại phái một chiêu kia một thức hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. bây giờ trực diện Lăng Thiên hai người hoàn toàn không dám. Triệu Mẫn một mặt ảm đạm nhìn xem tựa như thần ma lăng thiên nghiến răng nghiến lợi, lăng thiên có bản lĩnh liền thả ta, lăng thiên không nói một lời cách này triệu mẫn lần nữa hô to, lăng thiên thả ta ra, lăng thiên không trả lời, vẻn vẻn nhìn xem huyền minh nhị lão đem huyền minh thần trưởng giao ra, không phải hôm nay cũng đừng mơ tưởng sống mà đi ra núi võ đăng, một lời rơi xuống. Huyền Minh Nhị lão có chút sợ hãi. Đột nhiên, một trận kèn lệnh thanh âm hiển hiện. Ung Vương dẫn đầu xông tới. Bái kiến bệ hạ, phương viên mấy trăm giằm ẩn tàng nguyên binh tất cả đều bị đánh giết. Lập tức thanh trực bức vương cũng là bay tới. Bái kiến bệ hạ, núi võ đang bên trong nguyên binh cũng là dọn dẹp sạch sẽ. Trong nháy mắt, lại là mấy ngàn người xuất hiện đứng ở nơi đó xếp hàng. Vây quanh cái này lớn như vậy tử tiêu cung Lăng thiên cười khẽ Nhìn xem đăng mắt trợn tròn triệu mẫn Tốt phu nhân Cái này nguyên binh tất cả đều không có Vẹn vẹn còn lại ngần ấy nhân sĩ võ lâm Ở trong đó cũng liền huyền minh nhị lão không sai Những người còn lại tất cả đều là phế vật Không biết phu nhân còn có cái gì kế sách sao Triệu mẫn trầm mặc con ngươi hiện hiện một tia bất đắc dĩ Huyền Minh nhị lão đứng ở nơi đó hoàn toàn bị thanh dực bực vương cùng bạch mi ung vương vây quanh. Một khi hai người có hành động gì trực tiếp hướng về phía trước chém dế. Huyền Minh nhị lão một trận bất đắc dĩ nhìn chăm chú lăng thiên. Giao. Huyền Minh thần trưởng cách này dâng lên. Hai người hay là tiếc mệnh hạng người cũng hiểu biết lăng thiên người này hoàn toàn chính là một tên sát tinh. Thành thành thật thật giao ra. Huyền Minh Thần Trưởng bảo mệnh. Triệu Mẫn nhìn xem một màn này thật dài thở dài. Thua. Lần này bản quận chúa thua. Lăng Thiên ngươi muốn làm gì bản quận chúa thua được. Triệu Mẫn khôi phục mỉm cười tựa như không có một tia lo lắng. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Trương Chân Nhân. Hôm nay liền xin mời võ đang hỗ trợ nhiều hơn. Đêm nay bản đế đại hôn cưới vị này tốt phu nhân. Một câu triệu mẫn đát sợ ngây người, nhìn chăm chú lăng thiên. Vô sỉ, lưu manh. Đường đường một cách đế vương khi dễ nữ hài tử. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 75 Động phòng hoa trúc. Vô sỉ, hèn hạ, lưu manh triệu mẫn khóc không ra nước mắt, nhìn chăm chú mỉm cười lăng thiên, nội tâm liền tràn ngập vô tận lửa giận. Màu đỏ băng gạt, màu đỏ ngọn nến, màu đỏ chữ hỷ. Đêm đồng phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc. Lăng thiên không biết cách này tên đề bảng vàng như thế nào, bất quá lăng thiên trải nghiệm đêm đồng phòng hoa trúc như thế nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú cách này mang theo oán hận triệu mẫn. Ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sợ đánh triệu mẫn ngọc cơ. Gả cho một cái đế vương như thế nào? Hừ! Triệu mẫn hừ lạnh, không nói một lời. Lăng thiên nhìn xem triệu mẫn, khóc không ra nước mắt ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Triệu mẫn không giống phụ thông mông cổ nữ tử, tiếp nhận Hán hóa, đã đem người Hán văn hóa ghi tạc trong lòng. Triệu Mẫn đối với Trinh Tiết nhìn nặng hơn, bây giờ bị Lăng Thiên xâm chiếm, trong nội tâm tự nhiên tràn ngập lửa giận. Triệu Mẫn như thế, Lăng Thiên không thèm để ý chút nào. Một nữ tử, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng trung quy là nam nhân phụ thuộc. Điểm này tại Nguyên triều càng là như vậy, một nữ tử tại Nguyên triều căn bản không có chút nào địa vị, thậm chí là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao thương phẩm. Liền xem như mẫn mẫn ghi tải ngút trời, tải nguyên triều địa vị cũng sẽ không quá cao. Tha rằng như vậy, mẫn mẫn hay là tới trợ giúp vi phu xử lý đại sự đi. Ngày sau đăng cơ xưng đế, mẫn mẫn có thể trưởng quản trong triều đại sự. Một lời rơi xuống triệu mẫn đã đình chỉ thúc thiết kinh hãi nhìn chăm chú lăng thiên. Khó có thể tưởng tượng, lăng thiên vậy mà nói ra những lời này ngữ. Không thể không nói triệu mẫn có giá tâm càng là có không giống đồng dạng thủ đoạn. Nếu như triệu mẫn là một cái nam nhi chưa hẳn không thể thành tựu một phen sự nghiệp đáng tiếc triệu mẫn chỉ là một nữ tử. Một nữ tử tại nguyên triều cũng là không có bao nhiêu địa vị. Giờ phút này triệu mẫn có chút tâm động. Triệu mẫn có giá tâm của mình bất quá cách này giá tâm vĩnh viễn không thể thực hiện. Bây giờ Lăng Thiên cho Triệu Mẫn một cách thực hiện cơ hội, một cách thực hiện nổi tâm giá tâm cơ hội. Triệu Mẫn trầm mặt, Lăng Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn Triệu Mẫn. Lúc này Triệu Mẫn chưa từng phản kháng, không muốn đêm qua tựa như một thớt liệt mã. Xuân Tiêu Nhất khắc Thiên Kim. Một ngày này, Lăng Thiên đi ra phòng ngủ. Thị nữ thi lễ. Bái kiến bệ hạ. Trương chân Nhân đến đây tìm kiếm bệ hạ. Lăng thiên nghe vậy con ngươi đã nhìn về phía nơi xa. Đứng nơi đó tựa như tiên nhân trương Tam Phong. Thả người nhảy lên tựa như một trận thanh phong đồng dạng hướng về trương Tam Phong. Lăng thiên rời đi thì nữ này cũng là đẩy cửa tiến vào phục thị triệu mẫn. Những này thị nữ tu vi không cao, mỗi một cách đều là Nga Mi đệ tử. Nga Mi đã diệt vong, diệt tuyệt tử sát, đệ tử còn lại đã trở thành Lăng thiên thị nữ. Không nói đến những này, giờ phút này Lăng Thiên đạp gió mà đi. Trương chân nhân Lăng Thiên rơi xuống nơi này. Nơi đây lại là Vân Hải phiêu đẳng. Trương Tam Phong cười khẽ. Tiểu hữu thật sự là bất phàm, lúc này mới thời gian mấy năm đã trở thành cảnh giới cỡ này. Trương Tam Phong phất dâu suy nghĩ, đã xem thấu Lăng Thiên cảnh giới. Lăng Thiên im lặng cách này Trương Tam Phong thật đúng là tựa như thần tiên. Như thế một cách linh khí tán loạn thế giới lại có thể trở thành cảnh giới tiên thiên. Ngày đó Trương Tam Phong bị đánh lén, đan điền lại bị phế. Trương Tam Phong không có chút nào một tia lo lắng, vậy mà phá trước rồi lập tiến giai cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên là cái gì đây cũng là cao thủ chân chính. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ. Lập tức hỏi thăm Trương Tam Phong Không biết Trương chân Nhân có chuyện gì phân phó Lăng Thiên nghĩ tới nghĩ lui Cái này Trương Tam Phong không có việc gì sẽ không tìm mình Liền xem như hiện tại núi võ đang bị Lăng Thiên chiếm cứ Trương Tam Phong cũng sẽ không nói thứ gì Bây giờ Trương Tam Phong muốn làm gì Trương Tam Phong than nhẹ Tiểu hốt Lão đạo không có sở cầu, vèn vẹn hy vọng tiểu hữu cứu ra mấy cái bất thành khí đệ tử. Tiểu hữu có chí lớn hướng, cái này nguyên triều nghĩ đến cũng sẽ bị tiểu hữu tiêu diệt. Bất quá tiểu hữu thủ đoạn có chút tàn nhẫn, đem đương kim võ lâm quét dọn không còn một mảnh. Lão đạo thành tiên thiên chi cảnh, bất quá cũng biết đại thế cần thiết. Nếu như tiểu hữu chiếm cứ thiên hạ, cái này võ đang liền phong sơn không ra. Trương Tam Phong nói càng là lập hạ cam đoan. Lăng Thiên không nói gì cái này Trương Tam Phong mặc dù nói cứu mình đồ đệ, nhưng là mục đích thực sự chính là nói cho Lăng Thiên, nay sau thiên hạ như thế nào, không liên quan võ đang bất luận cái gì thực hành. Hiệp dùng võ phạm cấm, đây cũng không phải là nói một chút. Hôm nay thiên hạ mạnh nhất người chính là Trương Tam Phong. Điểm này, Liền xem như Lăng Thiên cũng là không thể không thừa nhận, nhất là Trương Tam Phong trở thành cảnh giới tiên thiên, đây càng nếu như Lăng Thiên bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ, Lăng Thiên cười khẽ. Trương chân Nhân như thế khẳng khái, tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính. Trương Tam Phong lắc đầu cười một tiếng, lại là xuất ra một phần bảo điển. Cuốn sách này ghi chép võ đang sở hữu võ học, trong đó còn có lão đạo vừa mới sáng tạo thái cực công. Trương Tam Phong nói, chậm rãi dầm chân rời đi. Tựa như tài vân hải dạo bước, tựa như một tôn tiên nhân. Lăng thiên không nói gì, nhìn xem lớn như vậy võ đang. Người tới. Một lời rơi xuống, lại là nhìn thấy ung vương đã đi tới. Bái kiến bệ hạ, ân. Dẫn người rút lui võ đang Lăng thiên nói Lại là thật dài thở dài Cái này võ đang thật đúng là không dễ làm Bất quá trương tam phong đã cam đoan Lăng thiên cũng liền bỏ mặt võ đang mấy năm đi Mấy năm sau Lại đến võ đang một hồi cao thấp Trong lòng suy nghĩ Lăng thiên quay người rời đi Sau ba ngày thành lạc dương Nơi đây đã trở thành hoàng tuyển đế quốc quốc đô Lăng Thiên ngồi tại Hoàng Cung, nhìn xem tựa như băng tuyết Dương Băng. Dương Băng đánh đàn, không có một tia đồng dung. Băng nhi! Mấy ngày nay? Lăng Thiên không nói gì, có mấy lời thật đúng là không tốt kể ra. Dương Băng chậm rãi đình chỉ tiếng đàn, nhàn nhạt cười một tiếng, lạnh lùng nói. Không sao! Phu quân trong lòng để ý băng nhi liền đủ. Một câu lập tức tiếng đàn vang lên lần nữa. Lăng Thiên cười một tiếng quay người hướng về Đại Điện đi đến. Nơi đây Triệu Mẫn xử lý chính vụ. Một cây giá tâm bừng bừng nữ tử bây giờ cuối cùng có thi thú tài năng cơ hội. Cái này Hoàng Tuyền Đế quốc sự tình liền giao cho Triệu Mẫn xử lý. Lăng Thiên tới đây Triệu Mẫn thở nhẹ. Phu quân, cái này Giang Hồ năm Phái đã bị cầm tù tại vạn tự. Võ Đang một đám đã bị thả đi. Những người còn lại làm sao bây giờ? Triệu Mẫn theo Lăng Thiên từ Võ Đang xuống tới cũng biết Trương Tam Phong trở thành cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên không dễ chọc, vì thế đem Võ Đang một đám thả đi. Bất kỳ dư bốn phái vẫn như cũ cầm tù. Lăng Thiên ôm Triệu Mẫn nhìn xem địa đồ một thành trì. Những người này ở đây nguyên Triều Quốc Đô. Vậy liền phóng suốt chém giết đi. Trong đêm tiến công, một đêm bên trong chiếm cứ nguyên triều. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 76 Trinh chiến. Trong vòng một đêm thiên địa sụp đổ. Đại nguyên hủy diệt. Lớn như vậy thiên hạ đã trở thành hoàng tuyển đế quốc. Lăng thiên ngồi tại long ỉa, uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn hết thảy Tiếp tục chinh chiến, Đem những cái kia nguyên binh tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Một lời rơi xuống, Dương tiêu lính mệnh rời đi. Một đêm bên trong, Lớn như vậy nguyên triều đã hủy diệt. Đây quả thật là có chút không thể tưởng tượng, Bất quá đây hết thảy đều là sự thật. Đêm qua, vạn từ giết ra trung niên tứ đại phái thiếu lâm không động hoa sơn côn luôn hết thầy bốn môn phái hạch tâm đệ tử trực tiếp tại nguyên triều quốc đô tàn phá bừa bãi nhất là phục dụng một chút tiêu hao sinh mệnh cấm dược càng là có loại điên cuồng lập tức lăng thiên dẫn người giết vào trực tiếp tiến công cách này nguyên triều quốc đô vẹn vẹn một đêm thế giới trực tiếp đem lớn như vậy nguyên triều hủy diệt Hoàng Tuyền đế quốc chiếm cứ thiên hạ thiên hạ sự tình thì là có triệu mẫn xử lý. Lăng thiên nhìn xem triệu mẫn. Mẫn mẫn. Cái này chính sự như thế nào, liền có chính ngươi làm chủ đi. Lăng thiên nói triệu mẫn đã sớm biết được. Phu quân của mình hoàn toàn chính là một cái võ sĩ, si, hoặc là nói thờ phụng lực lượng vô địch. Lăng thiên vĩnh viễn thờ phụng cường giả vi tôn, nếu như lăng thiên cũng là cảnh giới tiên thiên trực tiếp một người giết vào nguyên triều hoàng cung đều có thể. Giờ phút này, cái này đại điện yên tĩnh im ắng, nhìn chăm chú chỗ kia lý chính vụ triệu mẫn, tâm thần đều là không còn gì để nói. Lăng thiên thì là lặng yên rời đi, những đại thần này cũng là không dám ngôn ngữ. Năm tháng dài sằng giặc thoáng qua tức thì... Ung dung núi sắc, biển hoa như nước thủy triều. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, đi hướng một chỗ trọng binh thủ hộ chi địa. Nơi này cũng là Lăng thiên tu luyện một chỗ cấm địa, nơi đây hội tù giang hồ các phái võ học điển tịch, cơ bản võ học các môn phái đều bị thu thập bắt đầu. Lăng thiên đi vào trong đó, tùy ý phản động một chút võ học điển tịch. Hoàng tuyển đế quốc đã thành lập 5 năm, thời gian 5 năm đầy đủ thế giới này lần nữa hiện ra một vòng biến hóa. Dựa theo tiếu ngạo thế giới chế độ, bây giờ nơi này cũng là như thế. Võ quán, học đường. Hoàng tuyển tâm kinh, lần nữa hội tụ thiên hạ, mỗi người đều muốn học tập. Cách này võ học đã khống chí người trong thiên hạ, những người này cũng không ngừng bổ sung hoàng tuyển đồ. Bất quá những năng lượng này. Hay là không thể khôi phục hoàng tuyển đồ. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú nơi này bí tịch. Thời gian 5 năm Lăng Thiên cũng coi là đọc vô số, bất quá cách này võ học cũng liền bộ dạng này, vẻn vẹn so tiếu ngạo cao hơn một chút, còn lại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong lòng suy nghĩ, đem một bản bí tịch bung xuống. Đột nhiên, một người chậm rãi đi tới, cái này mặt người sắc như ngọc, càng là mang theo nhàn nhạt âm nhu. Bái kiến bệ hạ. Người này nói, âm thanh chói tai có chút bén nhọn. Lăng thiên nhìn xem người này, thật dài thở dài. Ai? Vô kỷ đây là tội gì? Người này chính là vô kỷ, cũng chính là trương vô kỷ. Bất quá trương vô kỷ hiện tại thật không tốt, đã trở thành một tên thái giám. Năm đó trương vô kỷ nhận hàn độc hạn chế Mặc dù giữ được tính mạng Nhưng là căn bản không có bao nhiêu thực lực Tại võ đang trương vô kỷ nhận trương tam phong yêu thương Liền xem như võ đang thất hiệp bên trong Cũng là rất nhiều người yêu thương trương vô kỷ Chính là bởi vì như thế Cái này tống thanh thư trong lòng oán hận Không ngừng lên khi dễ trương vô kỷ Nhất là một lần trương tam phong bế quan Võ đang thất hiệp còn lại mấy người cũng phải bế quan Cái này dẫn tới Tống Thanh Thư điên cuồng chống lại Trương Vô Kỷ đơn giản hấp hối Cuối cùng Trương Vô Kỷ bị Tống Thanh Thư trong lúc vô tình chặt Đức Dương Căn Trương Vô Kỷ cũng bởi vậy tu luyện chân chính tịch tà kiếm phổ Tịch tà vừa ra dám tranh phong Trương Vô Kỷ tu luyện tịch tà kiếm phổ trực tiếp đánh bại Tống Thanh Thư Cũng không biết có phải hay không điên cuồng, Trương Vô Kỵ trực tiếp đại khai sát giới, nếu như không phải Trương Tam Phong kịp thời xuất quan, núi võ đang liền xe núi thay biển máu. Trương Tam Phong trực tiếp đánh bại Trương Vô Kỵ, càng đem Trương Vô Kỵ khống chế lại. Lên tiếng hỏi nguyên do Tống Viễn Kiều muốn chém giết Tống Thanh Thư. Cuối cùng Trương Tam Phong ngăn cản, đem Tống Thanh Thư phế bỏ võ công. Trương vô kỷ tính tình đại biến trực tiếp một người rời đi võ đăng Ở bên ngoài trương vô kỷ đơn giản chính là giết chóc thiên hạ Cũng không biết có phải hay không võ lâm đại phái bị tiêu diệt Hay là bởi vì tịch tà kiếm phủ quá mạnh Trương vô kỷ đem một chút sang hầu người tất cả đều chém giết Cuối cùng trương vô kỷ gặp lăng thiên trở thành lăng thiên trong hoàng cung thái giám tổng quản Cái này long đong cả đời Liền xem như Lăng Thiên cũng không biết như thế nào kể ra Bây giờ trương vô kỷ liền đứng ở nơi đó Cung kính nói ra Bệ hạ Võ đang đưa tới thiếp mời Mời bệ hạ tham gia trương chân nhân 130 tuổi đại thọ. Trương vô kỷ nói Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ Cách này trương tam phong tiến vào cảnh giới tiên thiên Cách này tuổi thọ cũng không biết gia tăng bao nhiêu bây giờ một trăm ba mươi tuổi vẫn như cũ càng già càng xẻo dai trong lòng suy nghĩ mang theo vòng chờ mong loại thịnh hội này tại sao không đi nói cho võ đang người đại thọ người bản đế tự nhiên tiến về trương vô kỳ nghe vậy chậm rãi lui ra trương vô kỳ rời đi lăng thiên thị là hiển hiện một tia bất đắc dĩ nhược thủy Ba năm trước đây, bản đế trở thành hậu thiên thập nhị trọng. Bây giờ ba năm qua đi, nhưng không có một tia trở thành cảnh giới tiên thiên cơ hội, cuối cùng vì sao? Lăng thiên trong lòng khó chịu, đại nhật chân kinh, luyện đến đạt đến trình độ tuyệt vời, thể nội 12 vầng thái dương lập lò, phát ra cuồn cuộn thần uy. Đáng tiếc Lăng thiên không có một tia thời cơ đột phá, cách này khiến Lăng thiên rất là khó chịu. Hoàng Tuyền đồ lập loằng hiện hiện nhược thủy thân ảnh thiên địa này hạn chế chính là hậu thiên thập nhị trọng trương tam phong trở thành cảnh giới tiên thiên, cách này hoàn toàn chính là trương tam phong khí vận cho phép. Trương tam phong ẩn chứa cường hoành khí vận cũng coi là khí vận chi tử, nhất là trương vô kỳ làm bạn trương tam phong bên người cuối cùng tạo thành trương tam phong đột phá. Nhược thủy nói, lăng thiên ngắm nhìn bầu trời, hừ. Nếu thiên địa này hạn chế, vậy liền đánh vỡ thiên địa này. Lăng thiên nói toàn thân lóng lánh kim quang. Kim quang này tựa như trong đêm tối thái dương, phát ra vô tận cực nóng. Chủ nhân. Cái này hậu thiên cùng tiên thiên có tự nhiên trinh lịch, bất quá cái trinh lịch này đối với chủ nhân đến bảo hoàn toàn có thể đền bù. Chủ nhân không ngừng tôi thể, bây giờ, long tượng bàn nhược công đã luyện tới để thập trọng từ Hà chân Kinh đã luyện tới thập nhị trọng viên mãn. Cửu âm chân Kinh càng là luyện tới thập nhị trọng viên mãn. Đại Nhật chân Kinh cũng là luyện tới thập nhị trọng viên mãn. Bằng vào bàng bạc hay thay đổi chân khí, còn có chủ nhân cường đại nhục thể cùng chủ nhân hay thay đổi chiêu thức. Chưa hẳn không thể cùng tiên thiên một trận chiến. Nếu như là phổ thông tiên thiên đoán chừng chủ nhân có thể tùy tiện chiến thắng bọn hắn. Bất quá cách này Trương Tam Phong không hổ là một đời tông sư, hoàn toàn không phải phổ thông tiên thiên đơn giản như vậy. Nhược Thủy nói, Lăng Thiên đứng trong ngọn lửa. Trương Tam Phong tự nhiên không đơn giản, bất quá bản đế hay là một trận chiến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Chương 77 Chiến chương Tam Phong Hoàng cung cực độ xa hoa Lăng thiên tòng long nằm bắt đầu Nhìn xem mấy vị ngủ say nữ tử Thiên hạ này đều ở lăng thiên trong lòng bàn tay Làm bạn lăng thiên nữ tử cũng là không ít Mấy cái nữ tử ngủ say Lăng thiên thì là đi ra phòng ngủ Từ khi hóa thành đế vương Nữ tử này thật đúng là có chút nhiều Nhất là trong vòng 5 năm Nhưng không có một cách long tử sinh ra. Đây càng là dẫn tới vô số người sốt ruột, vì thế tuyển tú càng là tấp nập. Tiểu chiêu, đại ỉa Ti, Dương bất hối. Những này đều bị đặt vào hậu cung. Lăng thiên cũng coi là phong lưu vô độ, bất quá lăng thiên là một cách đế vương, đây cũng là bình thường. Lăng thiên long hành hổ bộ, đi hướng nơi xa đại điện. Nơi đây trương vô kỷ đã sớm đợi đến lâu ngày bái kiến bệ hạ. Lăng Thiên cười khẽ, "Hôm nay mình thọ, vô vị cũng phải tiến về sao?" Chương Tam Phong đại thọ, Lăng Thiên tự nhiên tiến về. Bất quá cái này Chương Vô vị cũng phải tiến đến, như thế có chút ý tứ. Năm đó Chương Vô Kiện rời đi võ đàng, lập xuống lời thề cả đời không trở về võ đàng. Bây giờ trương vô kỷ lại muốn lần nữa tiến về võ đăng cách này đến lúc đó làm cho lăng thiên kỳ quái Trương vô kỷ cười lạnh Lần này không chỉ là đại thỏ càng là gia phủ ngày rỗ cũng là gia mẫu ngày rỗ Một lời rơi xuống trương vô kỷ con ngươi hiện ra một vòng sát ý Lăng thiên không nói gì nhìn xem đã chậm rãi đi tới dương băng Thôi được đi thôi nắm dương băng chậm rãi đi vào cái này xa hoa xe ngựa ôm băng nhi cái này băng nhi cũng là nằm tại lăng thiên trong ngực một thít này lăng thiên gặp được vô số nữ tử bất quá yêu nhất người chính là dương băng điểm này liền xem như triệu mẫn cũng không thể so sánh núi võ đang trung thiên thần tú lăng thiên đứng tại giải kiếm trì nhìn chăm chú cái này võ đang đệ tử Cái này giải kiếm trì còn tại. Một lời rơi xuống, một cách tang thương người chậm rãi đi tới. Người này đi tới, nhìn xem Lăng Thiên. Võ đang tống viễn kiều bái kiến Bệ Hạ. Còn xin Bệ Hạ leo núi. Lăng Thiên cười khẽ, nắm dương băng ngọc thủ đi hướng núi Võ đang Trương vô kỷ nương theo tả hữu, phát ra bén nhọn lời nói. Bệ Hạ chậm một chút. Lời nói này hiện ra Tống Viễn Kiều run lên trong lòng Giờ khắc này Tống Viễn Kiều không có thấy rõ trương vô kỷ Bất quá biết được người này là Thái Giám Nhớ tới Thái Giám Tống Viễn Kiều trong lòng chính là ái náy Tống Viễn Kiều lắc đầu chậm rãi đi hướng núi Võ Đăng Lăng Thiên Long hành hổ bộ đã xuất hiện tại Võ Đăng Trương chân Nhân Bản đế đến đây chúc mừng Một lời rơi xuống cuồn cuồn thanh âm phát ra. To như vậy bầu trời, dư âm mờ mịt. Một cái lão đạo hai tay dâng phất trần trầm rãi rơi xuống. Lão đạo này chính là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong hai tay ôm quyền. Gặp qua bệ hạ. Trương Tam Phong cười khẽ, lập tức lại là hiển hiện một tia kinh ngạc. Trương Tam Phong nhìn về phía Trương Vô Kỵ, nhìn xem cái kia có chút biến hóa Trương Vô Kỵ. Đây là vô kỷ. Đây là vô kỷ. Trương Tam Phong nói toàn thân càng là có chút run rẩy. Trương vô kỷ đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, rất là cung kính. Bái kiến sư công. Cung cung kính kính, không có một tia lời oán giận. Trương vô kỷ biết được, Trương Tam Phong đối với tuyệt đối là yêu thương. Giờ phút này, Trương vô kỷ đứng dậy, lại là đứng về chỗ cũ. Trương Tam Phong hai mắt hiện hiện nước mắt, những người còn lại lại là hiện hiện vẻ ái náy. Nhất là vừa mới Tống Viễn Kiều càng là nhìn xem Trương Vô Kỷ lộ ra ái náy. Lăng Thiên đối với cách này khó mà nói thứ gì, bất quá Trương Vô Kỷ đứng ở nơi đó, lại là nhẹ giọng nói ra. Không cần ái náy, có lẽ cái này số mình. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, những người còn lại càng là ái náy. Trương Tam Phong khó mà nói thứ gì, Lăng Thiên thì là cười khẽ. Vô kỷ đứa nhỏ này lại là đáng thương, các ngươi võ đang phạm phải sai lầm lớn tự nhiên có lỗi với vô kỷ đứa nhỏ này. Hôm nay đến đây, vô kỷ muốn làm gì, như vậy tùy vô kỷ đi làm. Nếu như các ngươi có nửa điểm ngăn cản, bản đế cũng sẽ không đồng ý. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên nhìn chăm chú Trương Tam Phong, Trương Tam Phong thật dài thở dài. Tự nhiên như thế, bệ hạ chiến thư lão đạo cũng đã biết được. Bất quá cách này tiên thiên cùng hậu thiên cuối cùng có khác biệt to lớn. Lăng thiên ý đồ đến cách này trương tam phong tự nhiên sẽ hiểu. Lăng thiên toàn thân tràn ngập chiến ý, bầu trời này đều đang tràn ngập túc sát. Trương tam phong trong lòng rõ ràng, một trận chiến này tránh không được. Giờ phút này, lăng thiên bước ra một bước. Trương Tam Phong thở dài, cũng là bước ra một bước. Bầu trời ngưng trọng, lại là hiện hiện hai bóng người. Lăng Thiên cười to. Bản đế tập võ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có đụng phải một cách đối thủ. Hôm nay liền xin mời Trương chân Nhân hảo hảo chỉ giáo một phen. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên đã ở huy động một trưởng. Một trưởng này tựa như kinh lôi, một trưởng huy động trong nháy mắt hóa thành màu tím thần long ngang một trưởng huy động đã hóa thành gào thét long ngâm xoắn ốc chân khí đã hóa thành cuồn cuộn long uy trương tam phong ánh mắt ngưng trọng đây cũng là hàng long thập bát trường một trưởng này huy thế mười phần càng là tràn ngập cuồn cuộn long uy Cái này hàng long thập bát trường tại bệ hạ nơi này mới có thể phát huy lớn lao uy lực trương tam phong nói lại là không nhúc nhích Chậm rãi nhô ra hai tay. Hai tay phân chia một dạng đối mặt cái này trí cương trí dương một trường Chậm rãi vẽ một vòng tròn. Cái này một vòng tròn tựa như dung nạp thế giới vạn vật. Đem hết thảy đều đặt vào trong đó. Ngang. Long khiếu không ngừng trực tiếp va chạm trương Tam Phong. Trương Tam Phong phong khinh vân đạm, Vẹn vẹn một cái xoay tròn. Đem cái này thần long đặt vào âm dương. Lập tức một quyền huy động. Một quyền này cường hoành tựa như đem không khí nổ tung Bất quá uy lực này mười phần một quyền Lại là có chút nhu hòa Lăng thiên con ngươi ngưng trọng Tự nhiên không dám xem thường một chiêu này dậm chân tiến lên Lần nữa huy động một trường Trường ra như rồng Một đầu màu tím thần long trực tiếp Xoay quanh lăng thiên bốn phía Lăng thiên hét lớn Phi long tại thiên Một lời rơi xuống tựa như phi long trực tiếp hướng về Trương Tam Phong phóng đi. Trương Tam Phong cũng đã dẫm chân, song quyền đột nhiên đánh ra. Cái này vốn là vô thanh vô tức lực lượng trong nháy mắt hóa thành cuồng bão biển động. Âm âm! oanh minh thanh âm tựa như biển động cùng đại sơn va chạm. Cái này cường hoành bảo tạc trực tiếp vang vọng toàn bộ võ đăng. Lăng thiên hóa thành lưu tinh rơi xuống đất tiếp cận mặt đất trong nháy mắt. Lăng thiên vẫn như cũ không thể ngừng cái này cường đại lực trùng kích. Ngang! Lăng thiên trực tiếp huy động tay phải, thần long trực tiếp oanh kích mặt đất. Lăng thiên lập tức dựa vào lực phản chấn, vọt thẳng hướng trương Tam Phong. Trương Tam Phong cũng là rơi xuống đất, bất quá đang rơi xuống mặt đất trong nháy mắt xoay người một cái, lại đem trùng kích chi lực dẫn vào mặt đất. Mặt đất có chút hạ xuống, Trương Tam Phong lại là phong khinh vân đạm, đối mặt Lăng Thiên Cường hoành trưởng lực, chậm rãi nhô ra một trường. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Triển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website: diochuyen.org. Chương 78: Kim cương bất hoại. Trương Tam Phong cười khẽ, chậm rãi nhô ra một trường. Một trưởng này liên tục bất lực, lại có loại đặc thù khí tức. Lăng Thiên con ngươi sắc bén, trong nháy mắt liền biết được đây là cái gì trưởng pháp. Võ Đăng Miên trưởng. Đây cũng là chương Tam Phong tự sáng tạo trưởng pháp, cũng coi là thái cực quyền tiền thân. Này trưởng cương nhu muốn tế, âm dương đi theo, không cương không trệ, nhìn như yếu đuối không xương, kỳ thực miên bên trong giấu sắt. Cái gọi là cứng thì dễ gãy. Nhu thì trường thắng, thể hiện đảo ra lấy Nhu thắng cương chân lý. Lăng thiên cười khẽ, bỗng nhiên thôi động chân khí, cái này trường pháp uy lực càng hơn ba phần. Nếu trí Nhu bản đế liền trí cương. Một lời ừ. rơi xuống, cái này hàng long trường âm vang thét dài. Ngang! trương Tam Phong cũng không phải phong khinh vân đảm, ánh mắt hiện ra một tia cẩn thận, một trưởng này cũng là trầm rãi tăng cường. song trưởng đụng vào lại là hóa thành một trận gió lớn, âm âm, song trưởng đụng vào mặt đất trong nháy mắt oanh minh, Nền đá tấm vỡ vụn trực tiếp hóa thành một trận cho bụi. hai luồng chân khí không ngừng va chạm càng là dẫn tới một trận bạo tạc. lăng thiên đứng tại bạo tạc trung tâm chân khí phun trào, trương tam phong cũng là như thế, bất quá cùng lăng thiên chí cương chí dương khác biệt, trương tam phong lại là chí âm chí nhu. Đột nhiên, cái này chân khí va chạm, truyền đến một trận phản chấn. Lăng thiên thả người nhảy lên, rơi xuống bầu trời, lập tức rơi xuống một trường. Kháng long hứa hối. Hàng long thập bát trường, trường ra rồng theo. Màu tím thần long trực tiếp hóa thành cửa thiên thần long, phát ra vô tận long uy Ngang. Trương tam phong sắc mặt gấp, mặt đất có chút hạ xuống, càng là trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá một cái thái cực đồ hiển hiện, xoay chầm chậm đối mặt cái này màu tím thần long. Đây chính là hàng long thập bát trưởng quả nhiên không hổ là trí cương trí dương. Trương Tam Phong nói, lại là hai tay hóa tròn trực tiếp cái này màu tím thần long trực tiếp hướng về mặt đất súng mánh lao tới. Âm ấm! Mặt đất vỡ vụn, Lăng Thiên lại là liên tục huy trường. Hừ! Lăng Thiên cười lạnh, song trường không ngừng huy động lại là nhìn thấy đầy trời màu tím thần long hiện ra một trưởng huy động một trưởng trực tiếp hóa thành thần long gào thét trương tam phong cũng là hóa thành một trận hư ảnh vô số hư ảnh hiện ra đối mặt cái này thần long thôi động thái cực quyền âm dương thái cực độ không ngừng chuyển hóa từng đầu thần long thần long gào thét càng là mang theo một trận oanh minh đại địa toái nước võ đang càng là hóa thành chân cuộc tay đứt Hô, hô. Lăng Thiên phun ra một ngụm trọc khí, liên tục huy động hơn 30 trưởng, cuối cùng có chút mỏi mệt. Cái này, Hàng Long thập bát trưởng vốn chính là một loại hao tổn chân khí võ học, bây giờ liên tục huy động hơn 30 trưởng, cái này chân khí thật đúng là tiêu hao cực nhanh. Trương Tam Phong cũng là có chút mỏi mệt, đạo bào càng là phá toáy, sắc mặt có chút nóng mồ hôi lưu lại. Tốt trường pháp. Cái này Hàng long thập bát trưởng tại bệ hạ nơi này cũng coi là danh xứng với thực. Trương Tam Phong nói có chút lay động thân thể run run. Bất quá Lăng Thiên cười khẽ. Hôm nay tất nhiên phân ra một cái thắng bại. Một lời ừ. rơi xuống, Lăng Thiên toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang. Trương Tam Phong giật mình, lại là nói. Đây cũng là kim cương bất hoại thần công, sao? Đã thấy Lăng Thiên toàn thân hiện ra màu vàng, kim sắc quang mang lập lòe vô cùng, càng đem Lăng Thiên long bào nhuộm thành màu vàng. Mái tóc hiện ra màu vàng, con ngươi cũng là hiện ra màu vàng. Lăng Thiên đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú Trương Tam Phong. Trương chân nhận. Sử dụng chân chính thái cực công đi. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên đã ở dậm chân tiến lên, mỗi một bước đều là kinh thiên động địa. Núi đá phá toái Cái này bàn đá xanh trong nháy mắt vỡ vụn Có chút càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi Lăng thiên trực tiếp một quyền huy động Cái này vèn vèn phổ thông một quyền Bất quá một quyền này mặc dù phổ thông Nhưng lại mang theo bàng bạc lực lượng Một quyền oanh kích trực tiếp hướng về trương Tam Phong rơi đi Trương Tam Phong cũng là nghiêm túc Hai tay hiện ra một đen một trắng Hai màu trắng đen trực tiếp hóa thành một cây âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ xoay tròn, lại một lần nữa hóa thành hai màu trắng đen. Trương Tam Phong tiếp nhận một quyền này, bất quá trong nháy mắt cũng cảm giác cái này bàng bạc lực lượng. Lực lượng thật mạnh. Trương Tam Phong hai chân kéo căng trong nháy mắt đem sàn nhà đạp nát. Lăng Thiên cười khẽ cái này, long tượng bàn nhược công, hội tụ lực lượng đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Một quyền rơi xuống trực tiếp oanh kích đến Trương Tam Phong. Trương Tam Phong trực tiếp hướng về đằng sau bay đi, bất quá toàn thân vần quanh hai màu trắng đen, đụng vào một tôn đỉnh đồng thau cũng là không sao. Trương Tam Phong hai tay huy động trực tiếp đem đỉnh đồng thau huy động trong nháy mắt hướng về Lăng Thiên đập tới. Lăng Thiên thì là không nhìn cái này thanh đồng tự đỉnh. Kháng long giấu hối. Bỗng nhiên, màu vàng thần long xông ra. Lập lòe kim sát quang mang thần long đơn giản chính là thần long bên trong vương giả. Ngang. Dòng khiếu thiên, vọt thẳng hướng trương tam phong. Cái này thanh đồng cử đỉnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Lập tức cái này màu vàng thần long trực tiếp trùng kích hướng về trương tam phong phóng đi. trương tam phong một đen một trắng chính mình cũng hóa thành một cái thái cực đồ. Thái cực đồ xoay tròn đối mặt một trưởng này. Oanh. Thái cực độ trực tiếp vỡ vụn, trương tam phong cũng là hướng về mặt đất rơi đi. Thái cực quyền lấy nhu thắng cương, bất quá cách này trí cương đạt tới một loại trình độ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khắc chế. Kim cương bất hoại thần công tăng phúc, long tượng bàn nhược công lực lượng, đại nhật chân khí trí cương trí cương. Bây giờ càng là sử dụng trí cương trí dương trường Pháp, hàng long thập bát trường một trường huy động trực tiếp bộc phát vô tận uy lực. điểm này liền xem như trương tam phong cũng không biết như thế nào ngăn cản. giờ phút này trương tam phong chậm rãi rơi xuống đất, khói miệng hiển hiện một tia vết máu. thật mạnh, liền xem như lão đạo cũng không thể vận chuyển cố lực lượng này. trương tam phong con người bắn ra tinh quang. Thân là một cái võ giả, tự nhiên không e ngại khiêu chiến, thậm chí ra thích khiêu chiến. Bất quá trương Tam Phong biết được, mình đã đứng tại đỉnh phong. Thiên hạ này đã không có cảnh giới tiên thiên, bây giờ Lăng Thiên hậu thiên thập nhị trọng, lại là phát huy siêu việt tiên thiên thực lực. Lăng Thiên cười khẽ, trương Tam Phong giờ phút này chủ động tiến công. phanh Một chiêu huy động, hai người song trưởng đụng vào. phanh hóa thành chim bay tại thiên không va chạm phanh mặt đất vỡ vụn hai người tại so đấu chân khí mười chiêu trăm chiêu ngàn chiêu trương tam phong cùng lăng thiên liền như thế không ngừng chiến đấu lớn như vậy võ đang đại điện hiện tại đã hóa thành phế tích vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Trương 79 Thiên ngoại phi tiên ầm ầm. Một tiếng oanh minh lại nhìn thấy hai đạo lưu quang bay ra Một người chính là Lăng Thiên Một người chính là Trương Tam Phong Lăng Thiên toàn thân màu vàng biến mất Đứng ở nơi đó nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi Trương Tam Phong đạo bào rách tung tói Cũng là phun ra một ngụm máu tươi Đứng ở chỗ này, hai người gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Lăng thiên cười khẽ. Chí cương chí nhu cương nhu chuyển đổi, biến ảo khó lường. Cái này không chỉ là thái cực công, một loại hẳn là còn có thái cực kinh. Lăng thiên im lặng, cái này thái cực công chính là tu luyện âm dương nhị khí. Môn tâm pháp này chính là cứu chữa chương vô vị sáng tạo, bất quá chương vô vị chưa kịp học tập. Cũng đã tu luyện tịch tà kiếm phủ. Trương Tam Phong đem trăm năm thuần dương chân khí, hóa thành âm dương chân khí. Bây giờ càng là sáng tạo ra thái cực kinh, rõ ràng là dương khí trong nháy mắt hóa thành âm khí. Cái này âm dương chuyển hóa, cương nhu biến hóa, lại là làm cho lăng thiên có chút bối rối. Càng là ngăn cản lăng thiên kim cương bất hoại thần tông Trương Tam Phong cười khẽ tựa như chưa từng để ý. Lăng thiên nhìn chăm chú Trương Tam Phong. Xuất kiếm đi. Trương Chân Nhân sáng tạo tuyệt học còn có một môn kiếm pháp đi. Để bản đế kiến thức một chút thái cực kiếm, vừa vặn bản đế mạnh nhất cũng là kiếm pháp. Một lời rơi xuống, nơi xa bay tới một thanh màu xích kim thần kiếm. Kiếm viết. Hoàng tuyển kiếm. Kiếm quang chói mắt. Hiển hiện một trận mờ mịt. Trương Tam Phong lại là cười khẽ. Một thanh kiếm gỗ đã rơi xuống trong lòng bàn tay. Lăng thiên một kiếm đâm ra kiếm này tựa như quang mang. Một kiếm đâm ra tựa như quang mang một cái chớp mắt tức thì. Thật nhanh. Trương Tam Phong cũng là cảm khái. Bất quá lại là chậm rãi huy động một kiếm. Một kiếm này xoay chậm chậm. Lại là trong nháy mắt đụng phải hoàng tuyển kiếm. Lăng thiên chuyển động, lại là một kiếm nơi đây. Một kiếm này, lại là hóa thành đầy trời tàn hoa. Tàn hoa rơi dưới, làm nổi bật cái này cấp tốc một kiếm. Tranh! Xoay tròn kiếm luôn, trong nháy mắt ngăn trở kiếm quang này. Kiếm quang tràn ngập, không ngừng hóa thành tàn hoa. Kiếm này vòng xoay tròn, hóa thành thái cực đồ. Lăng thiên trong lòng giật mình, đã thôi động một kiếm. Nhất kiếm tây lai tàn hoa điêu linh Lăng thiên lạnh, lạnh nhạt vô cùng Một kiếm này nơi đây tựa như rơi vào vạn trượng hầm băng Đây là tịch mịch một kiếm, món này cũng là có sinh không chết Kiếm này đã huy động kiếm pháp đỉnh phong, đây là cấp tốc đỉnh phong Tàn hoa bay xuống, chậm rãi hướng về nương theo kiếm quang rơi xuống Trương Tam Phong con người nghiêm túc, cái này kiếm gỗ lập lòe hắc bạch quang mang Ông! Quang mang này chấn động, hát bạch quang mang đã hóa thành thái cực đồ. Thái cực đồ hiện hiện trực tiếp tuôn ra vô tận quang trạch. Tranh! Kiếm khí tung hoành, lại là hóa thành kiếm luôn cùng tàn hoa. Tàn hoa điêu linh, mang theo tính mịt. Kiếm này vòng xoay chậm chậm, cuối cùng hóa thành cho bụi. Nương theo tàn hoa kiếm này vòng cũng là chậm rãi xuống xúc. Tranh! Kiếm xíp kiếm minh. Giờ khắc này, một trận quang mang lập lòe trực tiếp hóa thành một trận cho bụi. Tàn tiêu tiền mất kiếm luôn cũng là biến mất. Phúc phúc. Lăng thiên phun ra ba thước huyết kiếm, nhìn chăm chú xa xa trương tam phong. trương tam phong cũng là phun ra một ngụm máu tươi ít hầu càng là hiển hiện một tia vết máu. trương tam phong. Thật nhanh một kiếm. Lăng thiên. Lại nhanh cũng là không có xếp ngươi. Trương Tam Phong Đây là tự nhiên thái cực kiếm chính là lấy chậm đánh nhanh trời sinh liền khắc chế khoái kiếm. Lăng Thiên Thì ra là thế, mỗi một kiếm đều bị cảm thấy bị biết đến khoái kiếm, vậy thì không phải là khoái kiếm. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, hoàng tuyển kiếm lần nữa lập lòe một tia kiếm quang. Kim quang tràn ngập, Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Cây này đám mây rất đẹp, cây này kiếm pháp cũng rất đẹp. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lăng thiên như có chút mờ mịt. Giờ khắc này, lăng thiên tựa như hóa thành tiên nhân, cái này kiếm pháp cũng giống như tiên nhân kiếm. Kiếm này như thanh thiên bạch vân sạch không tì vết, chiêu này tựa như bạch vân mờ mịt. Lăng thiên quan sát vân hải cuối cùng lính ngộ diệp cô thành kiếm pháp. Thương vân kiếm pháp, một loại hoàn mỹ kiếm pháp. Bạch ngọc đồng dạng ý cảnh, bạch vân đồng dạng mờ mịt. Giờ phút này, Lăng Thiên Thả người nhảy lên, tựa như một cách bạch vân. Trương Chân Nhân, đón lấy một chiêu này đi. Trương Tam Phong sắc mặt hiện hiện cẩn thận càng là mang theo kinh hãi. Chưa từng nghĩ, bề hạ trừ bỏ Táng Hoa Kiếm Pháp, lại còn có như thế một loại tiên nhân kiếm pháp. Chiêu này ở cao mà kích, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc có được ngay cả cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Thiên ngoại phi tiên. Lăng thiên quát nhẹ, tựa như tràn vào cách này bạch vân. Đây chính là diệp cô thành thiên ngoại phi tiên, hội tụ vô số kiếm pháp.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 Trương Tam Phong không nói gì, kiếm gỗ vần quanh hai màu trắng đen, lập tức nhẹ nhàng đâm một cái. Một nhát này trực tiếp hóa thành vô tận hai màu trắng đen tựa như thiên địa sơ khai. Không có người biết được kiếm này chiêu kinh khủng bực nào. Không có người biết được một kiếm này thắng bại như thế nào. Nhiêng nhìn bầu trời chậm rãi rơi xuống hai bóng người, bóng người này rơi xuống, một người tựa như Bạch Vân mờ mịt một người tựa như thái cực huyền ảo. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hoàng Tuyển Kiếm, chậm rãi cười một tiếng. Thắng, vẫn thua. Lời nói rơi xuống, khóe miệng hiện hiện một tia vết máu. Chậm rãi đi hướng nơi xa, Dương Băng đi tới, chậm rãi vìn Lăng Thiên. Phu quân. Hai mắt đã hiện hiện nước mắt, Lăng Thiên thì là cười khẽ. Không sao. Cười khẽ chậm rãi đem Dương Băng ôm vào trong ngực. Trương Tam Phong chậm rãi đi lại tống viễn kiều đá viện Trương Tam Phong. Trương Tam Phong toàn thân xúc động, lại là phun ra ba thước huyết kiếm. Thua. Hoàn mỹ một kiếm thật sự là hoàn mỹ một kiếm. Trương Tam Phong toàn thân hai màu trắng đen tiêu tán có đen một chút sắc sợi tóc cũng là chậm rãi hóa thành hoa dâm. Lúc đầu có chút hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt cũng là trong nháy mắt hóa thành già nua. Một màn này hiển hiện tống viễn kiều đa mắt tròn tròn. Cái này, cái này. Trương Tam Phong cười khẽ. Thì ra là thế thiên địa này không thể xuất hiện cảnh giới tiên thiên. Thiên địa này linh khí tiêu tán, hết thảy vật chất cũng sẽ không cường hoàng như vậy. Không phải một trận chiến này cũng sẽ không có cường đại như vậy lực phá hoại. Tiên thiên nhịp thiên thế giới này không thể tiếp nhận tiên thiên, cách này thương thiên không cho phép tiên thiên xuất hiện. Trương Tam Phong thở dài, lập tức không sinh cơ.